các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là nằm ngoài dự liệu của anh ta chuyện gì vậy anh ta nghe máy hỏi luôn đầu dây bên kia không có ai trả lời chỉ có tiếng khóc nức nở yếu ớt của người phụ nữ trong nháy mắt anh ta gần như ngồi thẳng người dậy trong lòng đã có linh cảm chẳng lành liên lặp lại lần nữa nói đi hà tuấn sinh anh vội gì chứ cuối cùng giọng thậm chí cũng vang lên còn mang theo ý cười chế nhạo có muốn đoán tôi đang ở đâu trước không thư ảnh nhìn từ xa nên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy sắc mặt hà tuấn sinh hồi biển sắc có vẻ không ổn khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lùng thậm chí tôi mời vợ anh đến uống trà anh lại đi tìm vợ tôi sao được lắm không vấn đề gì cùng lắm chúng ta một đổi một vợ anh xinh đẹp như thế kiên cường hơn bà xã tôi nhiều coi như tôi cũng không thua thiệt hỏa ra là thậm chí cuối cùng anh vẫn xuất hiện thử ảnh vô thức hít sau một hoi muốn biết thêm tin tức từ cuộc nói chuyện của hà tuấn sinh một đổi một đương nhiên không thiệt thậm chí siết chặt điện thoại di động trong tay cúi xuống liếc nhìn ba bóng người đang run cầm cập dưới đất có điều tay anh nghe không được tốt lắm nhỉ lẽ nào anh không nghe ra tiếng Vợ bé và con trai của anh cũng đang khóc sao Anh giao điện thoại di động qua lan can Chỉ vẻ mặt phía trước sóng đêm cực lớn ấm ấm rội vào điện thoại năm giây sau Anh mới rụt tay về Đưa điện thoại di động áp lên tay Đưa ra thông điệp cuối cùng một cách ngắn gọn Trong vòng 20 phút Nếu vợ tôi không về đến nhà an toàn Tôi sẽ đem vợ, người tình và con riêng của anh Vứt xuống sông làm mồi cho cá Cúp điện thoại Thậm chí ném điện thoại di động cho Trần Nam Còn mình thì quay lưng Châm thuốc hút Gió xong ban đêm rất mạnh Mặt anh hơi cúi xuống Dù đã cố tránh hướng gió Nhưng bật lửa mấy lần Vẫn không tài nào châm được thuốc Cuối cùng Dường như anh đã mất kiên nhẫn Liền đóng bật lửa lại Bẻ điếu thuốc làm đôi trong lòng bàn tay Trần Nam thấy dáng vẻ anh như vậy Không khỏi có chút lo lắng Tên họ hà đó nói thế nào ạ? Vợ và người tình của Hà Tuấn Sinh đã bị mấy câu nói vừa rồi của thẩm trì làm cho hồn bay phách lạc, đang cuộn tròn người, tựa vào mép lan can, khóc lóc thảm thiết. Còn đứa trẻ lên ba tuổi của nhà họ Hà vì bị lôi đi cả đêm, vừa rồi lại khóc nhiều quá, mệt nên đã tựa vào lòng mẹ ngủ thiếp đi. Cậu đi cùng tôi, để lại vài người lo việc thôi. Thẩm trì không quay đầu, sải bước đến bên chiếc xe nhanh như sao băng. Trần Nam dặn do đàn em, nhưng cũng chẳng dám chậm trễ một giây, vội vàng ngồi vào trong xe, Trần Trừ Mãi cuối cùng mới nói, ngộ nhỡ tên khốn họ hà đó, vậy thì cho chúng chon chung luôn. Xe đã nổ máy, đèn bến phà xa dần. Trong xe tối ôm, giọng thẩm trì từ ghế sau vang lên, lạnh lùng như băng giá bắc cực. Trần Nam im lặng, đến khi xe lái vào khu phố chính, anh ta mới lại hỏi giờ chúng ta về nhà hay là tìm đến tên họ hà trước vì anh ta cũng không chắc giờ này phút này thử ảnh đã an toàn rời khỏi đó chưa trong quãng thời gian ấy hà tuấn sinh không gọi điện lại thử ảnh cũng thế tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra có đủ thời gian để xảy ra nhưng sau câu hỏi này trần nam đã rất lâu mà không có câu trả lời anh ta không kìm được quay đầu Hơi lít mắt nhìn thậm trì ánh mắt u buồn của anh đang nhìn quang cảnh lướt qua như bay ngoài cửa sổ xe. Thực ra, quang cảnh bên ngoài cũng chẳng có gì, ngoài mấy cổ đèn đường, cảnh phố đêm đơn điệu vô cùng. Ánh mắt thậm trì nhìn vào hư vô, không có mục tiêu, nét mặt không có biểu cảm gì, chỉ có đôi môi mỏng mím chặt, dường như đang suy nghĩ rất kỹ, mà dường như lại chẳng hề tập trung. Trần Nam trần trừ mấy lần... Dư cuộc vẫn không lên tiếng quấy dày nữa Anh ta theo thẩm chí bao nhiêu năm nay Đây là lần đầu tiên Thấy anh rơi vào trạng thái như vậy Vòng qua quán Karaoke vương chiều một lần Xem tình hình thế nào rồi về nhà Trấn Nam khẽ giặt lái xe Tiếng chuông điện thoại từ ghế sau vang lên Ánh sáng màn hình chiều sáng Khuôn mặt thẩm chí Anh nghe mày rất nhanh Chỉ nghe giọng phụ nữ quen thuộc nói Trong không gian yên tĩnh Em đã bắt taxi rồi Giờ đang trên đường về nhà. Ừ. Không biết anh đã phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể thốt ra được một từ đơn giản như thế. Giọng anh như lạc đi, ngừng lại giây lát, rồi hỏi tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net